chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 112 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 1390 nghi ngờ thân phận La Bạch đứng bên cạnh nhìn dễ về mặt ngán ngẩm anh cúi xuống nhìn cái bộ quần áo bình thường của mình đó là lý do Anh không có thể sánh kịp với ngôi sao nổi tiếng rồi. Tăng tư tuệ không có bao giờ để mắt tới anh. Lúc này, tăng tư tuệ mới nhìn thấy anh ta. La Bạch, mới sáng sớm anh đã dọn hành lý làm gì vậy? Tăng tư tuệ buông tay khỏi cổ dương tử mi, đi đến bên cạnh La Bạch, dỗ dài của anh ta. Nhưng mà mặt mày lại ủ rũ như thế, có phải bị tưởng thiếu sói đuổi về không? Mặt của La Bạch hơi đỏ đỏ, lắc đầu nói. Không phải vậy Công ty mới nhận mấy cái đơn hàng Tôi phải trở về gấp để mà làm cho xong Đơn đặt hàng hả Có phải hàng gốm sứ giả cổ của anh không Là công nghệ Làm gốm sứ cổ Không phải là hàng giả La Bạch giải thích À lần sau nếu rảnh Làm một cái tặng cho tôi nha Tăng tư tuệ nói xong Không thèm che miệng ngáp một cái thật dài Buồn ngủ quá đi mất Tôi phải đi ngủ thôi nữu nữ à Đừng có gọi chị ăn cơm nha, chị phải ngủ thật đủ giấc để mà tu bổ lại nhan sắc. Đi nha. Nhìn dáng vẻ cô ta, dương tự mi, thấy cô vẫn là một đứa trẻ, liền cười nhẹ. Tăng tư tuệ, dãy dãy tay với mọi người rồi đi về phòng của mình. Chị họ của cậu đúng là ngu ngốc. Mẫn cương không chịu nổi bèn nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, á, sớm muộn gì cũng xảy ra cái chuyện không hay thôi. Sắc mặt của La Bạch có một chút thay đổi. Ừm, Dương Tử Mi gật đầu. Tên cát liên thành kia có lẽ là kiếp nạn lớn nhất của chị ấy. Vậy sao em không nhanh chóng giải kiếp nạn cho cô ấy? Chẳng phải là em là pháp sư sao? La Bạch vội vàng nói. Nghe vậy, lúc này Dương Tử Mi để ý tới vẻ khác thường của anh ta. La Bạch, tại sao anh lại kích động như vậy? Anh, anh không... Không phải sợ bị cô nhìn thấu được tâm tư lại tự trách mình cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga liền vô dàng lắp bắp giải thích. Anh ta càng giải thích như vậy lại càng khiến cho người khác nghi ngờ. Dương Tử My thầm suy nghĩ. La Bạch mỗi lần mà gặp Tăng Tư Tuệ anh ta rất dễ đỏ mặt. Lẽ nào cô tỉ mỹ quan sát sợ nhân duyên của anh ta nhận thấy nhân duyên của anh ta rất tốt Hơn nữa lại nam nữ đầy đủ. Đây sẽ là tình yêu đích thực của Tăng Tư Tuệ sao? Bởi vì cô và Tăng Tư Tuệ có quan hệ quý thống cho nên không có thể nào xem được nhiều hơn. La Bạch làm việc thẳng thắn nghiêm túc, có trách nhiệm, tính tình rất tốt, tương lai sẽ là một người chồng tuyệt vời. Nếu Tăng Tư Tuệ sau khi mà vượt qua kiếp nạn các liên thành, cuối cùng có thể trở về bên cạnh La Bạch thì rất tốt rồi. Chỉ tiếc, không biết có thật là vậy không nữa, nhưng cũng mong chỉ họ có được phước lành như thế. Dương tự mi tiễn mẫn cương và la bạch ra đến cổng, thấy hai người bọn họ lên xe mới quay trở lại. Nhưng mà đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng gọi rất quen thuộc. Mi mi. Dương tự mi sững người, nghi ngờ liệu chính mình có nghe lầm không. Cô không có dám quay đầu lại nhìn, sợ rằng ở đằng sau người kia sẽ lập tức biến mất. Mimi, sau lưng lại lặp lại một lần nữa âm thanh trầm ấm kia, bỗng nhiên có một cánh tay ôm lấy dòng eo mảnh khảnh của cô. Hơi ấm cơ thể, hơi thở quen thuộc, cái ôm siết chặt. Tất cả đều là sự thật, không phải là ảo giác, thật sự không phải là ảo giác mà. Đôi mắt của cô bỗng trào dần nước mắt rồi mờ đi như ảo giác. Cô vẫn không có dám quay đầu lại Chỉ dám cúi đầu xuống Nhìn đôi tay đang siết chặt lấy cô Từng khớp tay rắn chắc mạnh mẽ Không có thể nhầm vào đâu được Lòng ngực ấm áp kia Áp sát vào lưng cô tim cô bỗng rung rẩy loạn nhịp Chương 1391 Nếu anh không đi Em sẽ không rời Trục Thiên Là anh thật sao Dương tử mì xúc động rung giọng nói Anh đã về rồi Lòng trục thiên nhẹ nhàng đặt cằm lên da của cô, hơi thở ấm áp lướt qua tai cô rồi đến cổ, giống như gió biển mùa hè. Anh còn anh còn đi không? Không không đi nữa. Thật sao? Thật mà. Dương Tử Mi vuốt ve mu bàn tay của anh, vừa định quay lại nhìn khuôn mặt của anh, nhìn vào khuôn mặt đã quá lâu rồi không gặp, nhìn xem anh có bị thương ở đâu không? bỗng nhiên cô cảm thấy cánh tay nơi eo buông lỏng từ từ thõng xuống rồi ngã xuống dưới đất bất động trục thiên dương tử mi đang vô cùng hạnh phúc bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng lo lắng quay lại Long trục thiên nằm trên mặt đất khuôn mặt trắng bệch toàn thân mềm nhũng đôi mắt nhắm nghiền khóe mồi tím tái cánh tay của anh ta ôm trước ngực cánh tay kia dương tử mi kinh ngạc tim của cô thắt lại Một cánh tay kia của anh đã không còn nữa, trong cánh tay áo đen kia hoàn toàn trống rỗng. Lúc này Dương Tử My không có quan tâm đến chuyện cánh tay nữa, dỗ dàng kiểm tra nhịp tim của anh. Cô phát hiện nhịp tim của anh rất là khác thường. cũ kéo cái tấm áo trước ngực của anh ra, chỉ thấy quanh ngực một quần đen không giống bị trúng độc mà bị ai đó hạ tà thuộc. Dương Tử My dỗ dàng truyền nguyên khí của mình vào cho anh. Nhưng nguyên khí của cô và nguyên khí của anh giống như là hai từ trường xung đột với nhau, không cách nào mà dung nạp được. Cô đành phải mang kim chăm ra, không dùng nguyên khí để mà chăm cứu mà kích thích quyệt dị của anh ấy, bảo vệ trái tim của anh. Nhưng mà anh vẫn không tỉnh lại. Có điều nhịp tim dần dần bình ổn lại, tạm thời không có gì nguy hiểm. Dương tử mi, cúi người định diều anh vào bên trong. Trọng lượng căn bản không là gì đối với cô. nhưng phải diều một thân hình cao một mét chín như anh là vô cùng khó khăn đúng lúc này tuyết hồ đi ra để tôi giúp anh ta đỡ lấy lông trục thiên diều vào bên trong rồi mới lập tức đi thẳng đến phòng của dương tử my đặt anh ta lên giường còn không có để cho dương tử my kịp lên tiếng tuyết hồ bắt đầu kiểm tra quần đen quanh ngực của lông trục thiên anh ta hơi nhíu mại, lấy trong vòng tay trữ giật ra một viên thuốc trong suốt lấp lánh còn có mùi thơm ngát cho vào trong miệng của long trục thiên tuyết hồ cậu cho anh ấy ăn cái gì vậy dương tử my sốt ruột nắm tay của long trục thiên hỏi hoàng nguyên đan của tộc hồ ly chúng tôi tuyết hồ đặt tay lên ngực của long trục thiên nhắm mắt giận công trên trán của tuyết hồ từng giọt mồ hôi chảy xuống mặt của anh ta dần dần đã rắn bệch như long trục thiên hơi nước bốc lên từ trong lòng bàn tay trên ngực long trục thiên nhiệt độ tăng đột ngột của căn phòng từ từ dịu xuống cứ như vậy lặp đi lặp lại mười mấy lần cuối cùng tuyết hồ thu tay về nhắm mắt điều hòa lại hơi thở anh ta đứng dậy khí tức có một chút suy yếu nói với dương tử mi tôi chỉ có thể giúp cho cậu ta đến đây thôi cậu chăm sóc cho cậu ta tôi phải về phòng nghỉ ngơi trước dương tử mi thấy bước chăn quanh hơi loạn choạng dỗ dàng đỡ lấy anh ta tuyết hồ Cậu có sao không? Không sao đâu. Tuyết Hồ dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng đẩy tay cô. Cậu chăm sóc cho cậu ta đi, tôi tự về phòng được rồi. Dương Tử Mi nhìn Long trục thiên nằm trên giường, rồi lại quay qua nhìn anh ta. Chương 1392 Tuyết Hồ cười nhẹ với cô rồi mới chậm rãi ra khỏi phòng. Nụ cười của anh ta có một chút nhợt nhạt, khiến Dương Tử Mi vô cùng xót xa. Cô mới dội đuổi theo phía anh, đưa tay định đỡ lấy cánh tay của anh ta, bỗng nhiên bị hụt hẳn. Trong nháy mắt, tuyết hồ đã biến mất, khiến cho cô kinh ngạc. Cô đưa mắt xung quanh tìm kiếm. Cô cảm giác dưới chân có thứ gì đó như lòng thú. Cúi đầu xuống thì chính là tuyết hồ. Anh ta đã biến trở về thành hồ ly. Bộ tóc giả rơi trên mặt đất, lộ ra vết cháy đen trên trán. Móng vuốt của nó hơi cào nhẹ vào chân của Dương Tử mi Dương Tử mi, khom người ôm lấy anh ta đứng dậy. Tuyết hồ, có phải đột nhiên cậu muốn biến trở về hồ ly sao? Hay là tiêu hao quá nhiều công lực, không có thể biến thành người được nữa? Là tôi muốn biến về nguyên hình. Cậu không cần phải lo lắng, thả tôi xuống, tôi về phòng nghỉ ngơi một lát. Tuyết hồ đáp, giọng nói của anh ta vẫn yêu ớt. Để tôi đưa cậu về phòng. Không cần đâu, cậu chăm sóc tốt cho cậu ta đi. Tuyết hồ cựa mình nhảy khỏi tay của cô xuống dưới đất rồi mới nhanh chóng rời đi. Dương Tử My trong lòng không khỏi lo lắng. Nhớ đến còn Long Trục Thiên ở trong phòng, cô mới dỗ dàng quay trở lại. Long Trục Thiên vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng lúc này sắc mặt đã dần dần hồng hào trở lại. Trên giọng ngực của anh ta vẫn còn dệt màu đen, nhưng mà không còn rõ như lúc trước nữa. Nhịp tim cũng đã ổn định hơn. Trục Thiên! Trục Thiên! Dương Tử mi nhẹ giọng gọi Mi, mi Đôi môi của lòng trục thiên hơi động đậy, Mắt vẫn nhắm nghiền Đôi lông mi đen dày Giống như là một cánh bướm đang bị thương Hơi giật giật như đang dãy dùa Trục thiên Dương Tử mi xót xa vuốt về khuôn mặt của anh. Mở mắt nhìn em đi Lòng trục thiên như đáp lại Lời của cô trong cơn mê sản Mắt vẫn nhắm nghiền anh ta nói bằng một giọng làm nũng khác xa với tính cách ngày thường buồn buồn ngủ quá ờ ngủ đi dương tử mi thu lại cái bàn tay trên khuôn mặt của anh định đi ra ngoài nhưng mà lại bị anh kéo lại nắm chặt trong lòng bàn tay cô giật mình cũng không có buông tay cứ để cho anh ấy nắm như vậy tay kia cô mới vươn ra kiểm tra cánh tay phải của anh miệng của vết thương trên tay phải đã khép lại không biết đã bị đứt từ bao giờ. Nhìn bên kia cánh tay đã không còn, dương Tử mi như có ngàn nhát dao cứa vào trong tim. Tại sao có thể như vậy chứ? Không phải năng lực tái sinh của anh rất mạnh sao? Tại sao cánh tay này có thể bị đứt như vậy? Còn nữa, trên người anh rốt cuộc trúng cái loại tà thuộc gì? Đến tuyết hồ phải hao tổn hết nguyên khí mà vẫn không có giải được tận gốc. Dương Tử mì xem xét trên cổ anh cũng không có thấy thẻ bài gỗ đào đâu nữa. Tìm cô bỗng đập thình thịch rồi lại trầm xuống. Cô tìm kỹ trong túi của anh cũng không có. Trục thiên, thẻ bài gỗ đào của anh đâu rồi? Cô mới dội lai lai người của anh khẽ giọng hỏi. Lần này trục thiên không có trả lời vẫn tiếp tục ngủ sâu như là muốn ngủ như vậy mãi mãi. Dương Tử mì không gọi nữa cô mới nằm xuống bên cạnh anh. Ngày trước Cũng nằm gian như vậy, nhưng mà lúc ấy vô cùng hạnh phúc. Hiện tại trong lòng là bất an, là lo lắng. Một lát sau, Tiểu Thiên bỗng nhiên chạy qua. Chị, chị ơi, chị, Tuyết Hồ không xong rồi. Dương tử mì cả kinh, dội từ trên giường đứng bật dậy hỏi. Tuyết Hồ làm sao? Hả? Ai kia? Tiểu Thiên nhìn thấy Trục Thiên nằm trên giường dội kêu lên. Anh Trục Thiên về rồi sao? Ờ. Dương Tử Mi vừa trả lời đã vội vàng rời đi, đi đến phòng của Tuyết Hồ. Chương 1393 Chỉ thấy Tuyết Hồ, bé nhỏ, cuộn mình ở trên giường, toàn thân, long dựng thẳng lên, không ngừng run rẩy, miệng rên hừ hừ. Tuyết Hồ Dương Tử Mi lao đến, ôm lấy Tuyết Hồ vào lòng. Lần này, Tuyết Hồ toàn thân lạnh cống, rất là đáng sợ. Ôm anh ta giống như đang ôm một khối băng trước ngực vậy, khiến cho dương tử mi cũng rung lẫy bẩy. Cô đặt bàn tay của mình lên người anh ta, liên tục truyền hơi ấm từ người mình sang. Nhưng tất cả đều vô dụng. Cơ thể của anh ta trừ hơi lạnh ra, dường như không có thể nhận bất cứ cái thứ nhiệt gì nữa. Toàn thân vẫn lạnh cống như đang bị đóng băng. Biến thành một khối băng màu xanh lam, trên mi cũng đều đã bị băng bao phủ. Tuyết hồ! Tuyết hồ! Dương tử mì hốt quảng, đến nỗi chân tài luống cuốn. Cô lấy tất cả nhân sâm qua sen tuyết còn trong vòng tay của nữ vật, đem ra cho anh ta ăn, mong có thể giúp cơ thể của anh ta ấm lên. Nhà đầu, tôi không cần những cái thứ này đâu. Tuyết hồ yếu ớt, dùng tâm ngữ nói với cô. Không cần phải lo lắng, tôi không sao, chỉ cần chịu đựng một tí nữa sẽ bình phục ngay thôi. Dương Tử Mi, hai hàng nước mắt chảy ròng nói Tuyết Hồ, xin, xin lỗi nha Cậu nhất định phải vượt qua Tôi, tôi không được khiến cho cậu chết đó Tôi sẽ không chết đâu Tuyết Hồ dùng tâm ngữ nói Nha đầu, hiện tại tôi đang mệt Không thể nói chuyện Cậu không phải lo lắng nữa Tôi sẽ nhanh chóng bình phục thôi Để cho tôi ngủ một giấc đi Đừng gọi tôi dậy Được, được Dương Tử Mi không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể ngồi ôm anh ta trong lòng. Hy vọng anh có thể cảm nhận được chút hơi ấm. Nếu không vì cứu Long Trục Thiên, anh ta sẽ không bị như vậy rồi. Mặc dù không có rõ tình hình hiện tại, nhưng mà cô đoán rằng không phải là tuyết hồ muốn hiện nguyên hình hồ ly. Chắc chắn do đã hao tổn quá nhiều công sức cho nên mới dẫn đến như vậy. Cũng có thể loại tà thuật trên người của Long Trục Thiên đã truyền sang tuyết hồ. Dương tự mi dán đám lông ở bụng của tuyết hồ lên xem. Cũng không có quần đen giống lông trục thiên, cô mới thở nhẹ một cái. Cô kiểm tra hơi thở của anh ta, nhận thấy hơi thở vẫn đều đều, liền an tâm một chút. Chị, tại sao mà tuyết hồ biến thành như vậy chứ? Tiểu thiên hỏi nhỏ, dương tự mi kể cho cậu ta mọi chuyện vừa xảy ra. Lòng ngực có dích ấn màu đen sao? Tiểu thiên nhíu mày. Được, để em qua xem. Tiểu Thiên, có phải cậu nhớ ra điều gì không? Trong mắt của Dương Tự Mi lóe lên một tia hy vọng. Có phải cậu biết được cái loại tà thuộc đó? Để em qua xem sao. Tiểu Thiên đi sang phòng của Long Trục Thiên. Dương Tự Mi ôm Tuyết Hồ đi theo. Trong tình trạng Tuyết Hồ vẫn còn bất tỉnh, cô không có thể để anh ta ở lại một mình được. Bước vào phòng, Dương Tự Mi đã thấy Long Trục Thiên ngồi bên giường. Chiếc áo sơ mi màu đen đã mở phanh ra. Trước lòng ngực giảm dở, cái màu vàng đồng lờ mờ một màu đen. Lúc này Dương Tử mì mới phát hiện từng dòng màu đen kia giống như là một bông hoa hồng đang nở rộ trước ngực của anh. Đây có vẻ là một loại tà khí vô cùng thần bí. Đôi mắt xanh của long trục thiên lặng lẽ nhìn Dương Tử mì ôm tuyết hồ đi vào. Trong ánh mắt như có vô vàng thứ cảm xúc muốn bộc lộ. Trục thiên! Anh tỉnh rồi sao? Dương Tử Mi vội vàng lại gần hỏi, Bây giờ anh cảm thấy trong người thế nào rồi? Không quen ở đây, anh không có ngủ được. Long trục thiên vừa nói, vừa dương cánh tay còn nguyên dạng ra, kéo cô vào trong lòng. Chương 1394 Nhưng tuyết hồ lạnh băng đang ở giữa cản trở sự tiếp xúc gần gũi của hai người, khí lạnh giữa hai người không ngừng tỏa ra. Cái gì đấy? Long trục thiên nhiễu mày, định ném tuyết hồ đầu chảy đen, toàn thân đóng băng ra ngoài. Không được! Dương Tử mì dỗ vàng ôm chặt bảo vệ tuyết hồ. Là tuyết hồ! Tuyết hồ sao? Tiểu hồ ly đó không phải đã đi rồi sao? Bây giờ quay trở lại hả? Long trục thiên nhíu mày nhìn tuyết hồ. Thật xấu xí, có phải vừa mới rôi ra từ trong băng tuyết không? Anh trục thiên... Tuyết hồ vì cứu anh cho nên trở thành như vậy đấy. Tiểu Thiên đứng một bên lên tiếng. Hiện tại nó đang bị thương, anh không có thể đối xử với nó như trước được. Cứu anh sao? Long trục Thiên thu ánh mắt lại, đưa tay sờ lên dòng ngực. Anh cúi xuống nhìn từng cái dòng màu đen phát sáng trước ngực của mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn dương tử mì, ánh mắt ái náy Mì mì, anh xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Anh có thể trở về là em mừng lắm rồi. Dương tử mi ôm tuyết hồ ngồi xuống bên cạnh anh. Long trục thiên nhìn tuyết hồ trong tay của cô. Tiểu hồ ly không sao chứ. Tại sao mày lại cứu ta để mà thành nông nổi này? Dương tử mi không biết giải thích ra sao bèn hỏi anh. Trục thiên, rốt cuộc anh đã xảy ra cái chuyện gì? Đây là cái gì chứ? Nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những cái quần đen phát sáng như bông hoa hồng trước ngực của anh. Bị những ngón tay lạnh lẽo của cô chạm vào Long trục thiên hơi cứng đờ Giống như bị kích điện Anh dương tay ra Nắm lấy bàn tay của dương tử mi Đặt trước ngực trầm giọng nói Anh từ nay tự do đại giới Tự do đại giới nghĩ, Nghĩa là sao Dương tử mi nôn nóng hỏi Long trục thiên trầm ngâm một chút Cười nói Chỉ có như vậy Đức thánh cha mới thả anh đi Louis cũng mới có thể bỏ qua cho anh Trong hàng dạng anh em Tại sao lại như vậy Em tưởng anh đã đánh bại đức cha rồi Giết chết Louis chứ Dương tử mi ngạc nhiên đáp Trước mắt năng lực của anh Không có thể nào đánh bại được đức cha Louis không xuất hiện Long trục thiên Dòng tài ôm sát eo của Dương tử mi nói Em chỉ cần biết từ nay Anh đã được tự do Có thể được ở bên cạnh em Dương tự mì nhìn anh xúc động. Nếu biết trước anh dùng cách này để mà trở về bên cô, thì cô cũng không muốn anh quay lại. Cô muốn anh được khỏe mạnh thôi. Nhưng mà trên đời này không ai biết được điều gì cả. Anh đã từ bỏ đi tất cả, từ bỏ đi một cánh tay của mình, từ bỏ cơ thể này để mà trở về với cô. Tâm tình lúc này của cô không có từ nào để miêu tả, chỉ của nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nước mắt của cô nhỏ xuống người của tuyết hồ, cơ thể anh dần dần ấm trở lại, băng lạnh trên người dần dần biến mất. Cô không có để ý tới điều này, nhưng mà tiểu thiên đã nhìn thấy. Chị, nước mắt của chị có thể làm băng trên người của tuyết hồ tan kìa, mau khóc nữa đi chứ. Hả? Dương tự mi cúi đầu nhìn, nhận ra nước mắt của mình đang nhỏ xuống cơ thể của tuyết hồ, quả nhiên băng đã tan. nhưng mà lúc này để khóc mà có nước mắt cô không thể khóc được nữa chị mau khóc đi tiểu thiên kêu lên chị đột nhiên không có khóc được nữa rồi dương tử mi bất đắc dĩ đáp nghĩ về tuyết hồ đi nếu chị không khóc á thì nó nó nó sẽ chết đó tiểu thiên thúc giục vừa nghĩ đến tuyết hồ sẽ chết nghĩ đến từ lúc quen anh ta tới nay Anh ta vẫn không có ngại khó, ngại khổ mà luôn luôn bên cạnh cô, làm chỗ dựa dựng chắc cho cô. Nước mắt của cô lại bắt đầu trào ra, nhỏ xuống người của tuyết hồ. Chương 1395 Chỗ nào trên người của tuyết hồ có nước mắt của cô nhỏ xuống thì chỗ đó băng lạnh biến mất. Cơ thể của tuyết hồ trở lại cái bộ dạng bình thường. Dương Tử My đưa tay vuốt nhẹ cái dệt cháy trên trán tuyết hồ. Nếu nước mắt của mình có thể giúp cho trán cậu ta trở lại như ban đầu thì tốt biết mấy. Nhưng mà nước mắt của cô chỉ có tác dụng với lớp băng lạnh kia thôi, nó hoàn toàn vô dụng với vết cháy đen này. Có lẽ băng lạnh trên người đã được giải trừ hết rồi. Trên trán của Tuyết Hồ lộ vẻ dễ chịu, cuộn tròn trong lòng của Dương Tử Mi, giống như một con thú cưng, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cô kiểm tra mạch đập và hô hấp của anh ta. Nhận thấy đã ổn định hơn nhiều. Tiểu hồ ly không sao rồi chứ. Long trục thiên đưa tay kéo cô lại gần hỏi. Vừa rồi em khóc vì nó hay là khóc vì anh? Cả hai. Dương tử mì không giấu giếm. Anh và Tuyết Hồ đối với em mà nói. Tuy rằng không giống nhau nhưng mà đều là quan trọng nhất đối với em đó. Được rồi. Sau này chúng ta có đi đâu đem theo tiểu hồ ly này cũng được mà. Long trục thiên nhìn tuyết hồ Đầu của nó Là bị lôi thần đánh đó Dương tử mi đau lòng Ôm chặt tuyết hồ Anh trục thiên để cho em xem kỹ Lòng ngực của anh đi Tiểu thiên đứng một bên nói Xem xem là loại tà thuật gì Đây không phải là tà thuật Mà là hắc mà pháp Của tộc hút máu Long trục thiên đưa tay lên sợ ngực Không cần phải lo Cái này không khiến cho anh chết được đâu chỉ là nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Dương Tử Mi, anh dừng lại không nói gì thêm nữa. Chỉ là cái gì? Dương Tử Mi càng nôn nóng hỏi. Chỉ là nằm trong phạm vi khống chế của thầy pháp thôi. Long trục Thiên cười. Đây là cái giá anh phải trả cho đức hạnh cha vì đã phản bội ông ấy. Là đức thánh cha đã ám lên người của anh sao? Dương Tử Mi thu ánh mắt lại, cố không có để lộ đôi mắt ngấn lệ. Bộ dạng này của cô khiến cho Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn về phía Dương Tử My. long Trục Thiên nhận thấy vẻ khác thường của cô, liền ôm chặt lấy cô nói, Anh không trách ông ta, em cũng đừng có trách ông ta, sau này chỉ cần là hai chúng ta sống thật tốt, không có để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Em hận ông ta. Dương Tử My đau lòng nhìn long Trục Thiên nói, Ông ta đã tạo ra hắc ma pháp này, Cô chém đứt cánh tay của anh. Em rất là đau khổ, anh có biết không vậy? Cánh tay này là do anh tự chém đứt. Lúc trước, ông ấy đã cứu mạng của anh một lần. Anh trả cho ông ta một cánh tay, cũng coi như là rẻ rồi. Còn về Hắc Ma Pháp, chỉ cần mỗi năm đến gặp hắn một lần là có thể vô sự. Long trục thiên, ái nái nói với cô. Chỉ có như vậy, anh mới có thể đổi lại mấy dạng anh em không bị tiêu diệt, mà lại khiến cho em lo lắng. anh, anh xin lỗi em không sao chỉ là em sợ anh phải chịu khổ thôi Dương tử mi dựa vào vai của anh đầu óc không khỏi suy nghĩ làm thế nào để mà giải trừ hát ma pháp trên người anh đứt một cánh tay không quan trọng thật sự cô không có muốn bị khống chế bởi ma pháp cô chỉ biết đông dương quyền học và tây phương ma pháp hoàn toàn không có tương đồng phải làm sao đây làm sao mới có thể phá giải được đây chị đợt trước không phải là chị chụp được một ngôi sao hoa hồng đen tại buổi đấu giá hay sao tiểu thiên bỗng nhiên cất tiếng hỏi dương tử mi trong đầu chợt lóe lên vội vàng lấy ra cái vòng tay trữ vật một ngôi sao hoa hồng đen nhìn bông hoa hồng đôi mắt hẹp dài của long trục thiên bỗng lóe lên một tia sáng chương 1396 là ngôi sao hoa hồng đen của gia tộc vua sao Long Trục Thiên nghi ngờ hỏi, Đúng, lần trước em chụp được ở buổi đấu giá, lúc ấy nhìn thấy nó có vẻ thần bí thì chụp lại, nhưng mà khí tức và em không có phù hợp với nhau, liền mang dứt vào một góc. Dương Tử Mi tỉ mỉ so sánh ngôi sao qua hồng đen với cái quần đen trên ngực của Long Trục Thiên. Hai qua hồng đen đúng là giống nhau, giữa chúng có mối liên hệ gì chứ? Long Trục Thiên bỗng nhiên cười lớn, anh cầm lấy bông hồng trong tay của dương tử mi đức thánh cha ngang tính vạn tính không có thể lường được em lại có thứ này cái này có tác dụng với anh sao dương tử mi hiểu ý của anh vui mừng nói có thể quá giải được không chứ long trục thiên gật đầu có điều bông hoa hồng này sẽ bị phá hủy em có chịu không ngoài anh ra không có gì quan trọng với em cả dương tử mi nói huống hồ nói với em có hay không không quan trọng được rồi nói xong long trục thiên dùng lực nắm lấy bông hồng những tiếng răng rắc vang lên bông hoa hồng nở tung từ bên trong bắn ra một viên châu trong suốt phát ra ánh đỏ như máu giống như là tích tụ rất nhiều máu tươi long trục thiên đặt viên huyết châu trên lòng bàn tay quan sát một chút rồi nuốt vào trong bụng dương tử mi kinh ngạc hỏi có thể ăn được sao không rong trục thiên nuốt ực một cái vào trong bụng dương tử mi sốt ruột vậy anh nuốt vào làm gì cô tiêu hóa được không chứ không cần nó tiêu hóa chỉ cần nó ở trong cơ thể của anh là được rồi rong trục thiên xoa xoa bụng rồi mới cúi xuống nhìn lòng ngực dương tử mi đột nhiên nhận thấy sắc đen của bông hoa hồng kia dần dần chuyển thành màu đỏ giống như một bông hồng đỏ Trên dòng ngực thù cợt của anh, nở ra một đóa hoa hồng đỏ thật là khiến cho người ta kích thích thị giác. Lướt xuống phía ngực trái, ảnh mắt của cô vô tình nhìn vào hai hạt châu gợi cảm của anh. Cô không nhịn được, nuốt ực một tiếng. Cô không ngờ, ngay lúc này, chính mình đổ danh trỗi dậy một thứ dục vọng Nghĩ đến đây, mặt của cô liền đỏ ửng đưa mắt nhìn vào hai đóa hoa hồng. Trục thiên, tình hình sao rồi? Quyết Châu này chính là bảo vật của gia tộc vua, truyền lại đã mấy nghìn năm rồi. Nó có thể cung cấp cho họ cái nguồn máu vô tận, bởi vì nó gây nên mâu thuẫn tranh giành do lòng tham của con người trong gia tộc đó. Cho nên, bông hồng này cũng đã bị niêm phong. Những người khác trong gia tộc không hề biết, chỉ biết nó là bảo vật của gia tộc, vẫn tiếp tục tôn thờ. Đến gần 100 năm trở lại đây, Điều Linh, một người của gia tộc đó, Cuộc sống lâm vào túng quẫn mới mang bông hồng đó đi đấu giá, rồi không biết thất lạc đến nơi nào. Long trục thiên giải thích. Nhưng làm sao mà anh biết được quyết châu lưu lại bên trong? Dương tử Mi hiếu kỳ hỏi. Anh từng vào cổ mộ của gia tộc vua, có tìm thấy một cuốn sổ ghi chép, trên đó có ghi lại. Long trục thiên nói. Điều này ngay cả Đức Thánh Cha cũng không biết. Ý anh là có quyết châu này bảo vệ, Anh cũng không cần phải sợ hắc ma Pháp của Đức Thánh Cha khống chế. Dương Tử My rõ ràng được chân tướng. Long Trục Thiên gật đầu. Xem như anh hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Anh đã được tự do rồi. Vậy thì tốt rồi. Dương Tử My vui mừng. Dương tay ra ôm lấy anh. Nước mắt lại trào ra. Chương 1397 Chị dâu... có phải anh em đã trở lại rồi có đúng không? Ngoài cửa đã nghe thấy tiếng vui mừng của Long Truy Nguyệt, cô mới dỗ dả lão đảo chạy vào, đôi mắt trống rỗng nhìn xung quanh tìm kiếm. Thời khắc thấy cô ta bước vào, Long Trục Thiên giật mình khó tin, đôi môi mấp máy run run, cảm xúc lẫn lộn thốt lên một tiếng mẹ. Một tiếng mẹ thốt lên giống như một thứ áp lực bị kìm nén lâu nay được bật lên. Âm thanh dù nhẹ nhưng mà lại có sức lay động khiến cho người nghe đều cảm thấy xót xa. Trục Thiên là Truy Nguyệt. Em gái của anh không phải là mẹ anh đâu. Dương Tự Mi tiến lên đỡ lấy Long Truy Nguyệt đang đứng không dững. Chị dâu, chị dâu. Long Truy Nguyệt kích động nắm lấy tay của Dương Tự Mi. Đúng là anh của em phải không? Vừa rồi có phải là anh ấy đang nói chuyện có đúng không? Đúng, Dương Tự Mi. ra hiệu cho long trục thiên phản ứng với long truy nguyệt mấy ngày ở cùng với nhau cô đã thấu hiểu được nỗi mong đợi tình thân của long truy nguyệt trong nỗi cô đơn bàng hoàng vì vậy hy vọng là long trục thiên có thể chấp nhận long truy nguyệt không để cô ta đau lòng nữa lòng trục thiên lặng lẽ nhìn long truy nguyệt ở trước mắt trong đầu của anh liên tiếp hiện về ký ức mẹ của anh cho dù chỉ là những ký ức mơ hồ Nhưng khi thấy Long Truy Nguyệt, anh vẫn nhận ra cô gái này có ngoại hình giống y hệt mẹ của anh. Bởi vì sự bỏ đi vô cớ của mẹ khiến cho anh càng ngày không có cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình. Anh rất là hận mẹ, thề rằng không bao giờ gặp lại bà ta nữa. Nhưng mà lúc trước nghe qua trong điện thoại, Dương Tử My nói mẹ của anh không phải là bỏ đi vô cớ mà là bị người khác bắt giam. Mẹ vẫn luôn nhớ mong chờ đợi anh. lòng quán hận của anh đã liền biến mất anh muốn ngay lập tức quay trở lại gặp mẹ cho nên anh đã dùng cách cực đoan này để có thể nhanh chóng được tự do quay trở về anh long truy nguyệt lấy lại một chút bình tĩnh thốt lên một tiếng vui mừng chạy về phía long trục thiên long trục thiên cũng không có né tránh long truy nguyệt nhào đến ôm lấy bả vai của anh, vừa khóc vừa cười gọi lớn Hạnh phúc quấn quýt lấy người anh, vẻ mặt mong chờ nói. Anh, em, em là em gái truy nguyệt của anh đây. Dương Tử Mi lo lắng, Long trục thiên sẽ lạnh lùng, từ chối thừa nhận. Nhưng anh lại trầm giọng nói. À, em gái. Long truy nguyệt vừa nghe thấy, đã liền xúc động, òa khóc. Anh, anh chịu nhận em rồi sao? Em, em vui lắm. Cuối cùng em đã có anh rồi. Em không chỉ có một mình, em có anh. Chị, chị dâu, em có anh rồi Thấy bộ dạng vui mừng của cô ta Khóe mắt dương tử mi cay cay Nước mắt lại trực trào ra Bởi vì cô nhìn khuôn mặt của long trục thiên lúc này Có một chút dịu dàng hiếm hoi Một chút vui mừng vì gặp được người thân Lại có một chút buồn bã Anh cũng có gia đình Anh không còn cô độc như trước nữa Tiểu thiên đứng bên cạnh lên tiếng ngưỡng mộ Thật tốt Em còn không biết người thân của em đang ở đâu nữa, ngay cả đến chính mình cũng không biết là ai. Nghe cậu ta nói vậy, Dương Tử My bỗng nhiên giật mình. Trước này, Tiểu Thiên chưa bao giờ có ý định tìm người thân của mình. Ngoài việc ngay lúc đầu còn nghi ngờ thân phận của cậu ta, nhưng mà sau này cũng không có được nhắc lại nữa. Cô còn tưởng cậu ta không có quan tâm đến điều này. thực ra, cậu ta cũng cần biết rốt cuộc cậu ta là ai chứ. Lúc trước tên quỷ hàn sư hại cậu ta cũng đã bị cô giết chết Cũng không có truy hỏi thân thể cậu ta Không biết cậu ta đến từ đâu Chỉ biết linh hồn cậu ta thuần tịnh tràn ngập linh khí Chương 1398 Có được linh hồn thuần tịnh như vậy Tất nhiên không phải là một đứa trẻ bình thường Chỉ cần biết sơ qua cậu ta sống ở đâu Thì có thể dễ dàng tìm đến Chỉ là đến cậu ta là người nước nào cô cũng không biết. Xem ra sau này cô còn phải chú ý tìm hiểu thân thế của Tiểu Thiên nữa. Cô đưa tay xoa đầu nó an ủi. Sư phụ của chị nói người nên gặp sớm hay là muộn đều sẽ gặp. Muốn tìm kiếm sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến thôi. Tiểu Thiên à đừng có đau lòng nha. Có bọn chị ở đây sẽ nhanh chóng tìm ra thân phận của em thôi. Chị... Em không có đau lòng đâu, chị chính là người thân của em rồi, chỉ cần luôn được ở bên cạnh chị, em không cần rốt cuộc em là ai, em chỉ cần biết mình chính là Tiểu Thiên thôi. Tiểu Thiên vẽ mặt ngây thơ cười nói, Tiểu Thiên cũng là người thân cận nhất của chị. Cô đối với Tiểu Thiên tình cảm như ruột thịt. Em biết mà, Tiểu Thiên ôm lấy chân cô, cho nên suốt cuộc đời này em sẽ ở bên chị không rời. trong lòng của dương tử mi bỗng trở nên ấm áp cô yêu thương tất cả những người thân xung quanh cô chỉ cần họ không có rời xa cô bất luận thế nào cô không ghét bỏ họ Long truy nguyệt đã nín hẳn rồi nhưng mà cô vẫn làm nũng với long trục thiên ôm lấy chân anh nhất định không bỏ miệng tiếu tít như chim non râm ran nói không ngừng long trục thiên vẫn đứng đó nghe cũng không có biểu hiện mất kiên nhẫn dương tử mi thầm nghĩ trên đời này rất nhiều thứ có thể ngăn cách chỉ có tình thân không thể ngăn cách trước này long trục thiên chỉ đối với cô dịu dàng hôm nay gặp em gái anh cũng biểu hiện là một người anh trai biết kiên nhẫn lúc này không biết có phải nói cho long thái dần biết để gia đình của bọn họ ba người đoàn tụ nhưng mà vừa nghĩ đến lòng thái dần có thể dùng ý nghĩ của mình khiến xác sống tỉnh dậy lòng của cô lo lắng sự việc trở nên càng đau lòng. Anh, chúng ta cùng đi thăm mẹ có được không? Mẹ không chắc đã biết em, thì anh làm cho mẹ biết em có được không vậy? Sau này, ba người chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau. Chúng ta không còn là cô Nhi nữa rồi. Em, em vui quá đi. Dù có bị mù thêm một con mắt nào nữa, em cũng bằng lòng mà. Trong khi Dương Tử Mì đang bối rối, Long Truy Nguyệt đã nói rồi. Còn bé ngốc này, em có thể có bao nhiêu con mắt chứ long trục thiên nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô nói thấy được biểu cảm và giọng điệu của anh dương tử mi cúi đầu nhìn tuyết hồ đang ngủ trong lòng mình những lúc cô phạm lỗi tuyết hồ hay nói với cô như vậy ánh mắt đó giọng điệu đó khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp long truy nguyệt cũng vậy cho dù cô không có nhìn được biểu cảm trong mắt của long trục thiên nhưng cô có thể cảm nhận được trong giọng nói nhẹ nhàng của anh nước mắt lại rơi cô ôm sát cổ anh rút đầu vào ngực của anh hạnh phúc nói thì ra có anh trai đúng là hạnh phúc như vậy tai cô bỗng chạm vào cánh tay áo trống rỗng của long trục thiên bóng giật mình dễ mặt kinh ngạc hỏi tai tai của anh đâu rồi đứt rồi long trục thiên đưa tay lên xoa đầu cô không sao anh vẫn còn tay này mà Tại sao lại đứt? Là là ai đã chém? Em muốn xé xác hắn dứt cho chó ăn. Lúc này, trong lòng của truy nguyệt, xúc động giống như là Dương Tử mi lúc trước. Cô cũng giống như Dương Tử mi thường thì không có để ý đến chuyện gì. Nhưng một khi làm tổn thương đến người cô quan tâm, thì tâm ý lập tức trở nên hung tàn như ác ma, giống như lúc trước từng đối xử với Dương Trạch Nguyên. Chương 1399 long trục thiên đưa tay xoa đầu long truy nguyệt vẻ mặt tức giận của long truy nguyệt dần trở nên bình tĩnh hơn dương tự mi cảm thấy rất là thần kỳ những lúc bản thân nóng nảy cáo kỉnh chỉ cần tuyết hồ xoa xoa đầu không cần dùng đến nguyên khí phụ chú cũng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại không ngờ long trục thiên cũng có thể làm vậy với long truy nguyệt là tự ta chặt mà long trục thiên thản nhiên nói chặt một tay là vẫn còn tha cho anh một mạng anh vẫn còn lời mà như vậy đi nếu như hắn vẫn còn muốn anh đổi mạng để cho em thay anh đổi long truy nguyệt chân thành nói chỉ cần anh không có bị thương em chặt cả hai tay cũng được nha đầu ngốc long trục thiên cảm động nhìn long truy nguyệt trên thế gian này chỉ có anh trai bảo vệ em gái thôi không cần em phải hy sinh vì anh trai đâu em tự nguyện mà lòng truy nguyệt cọ cọ mặt vào vai của long trục thiên vì anh lên núi cao xuống biển lửa em nguyện làm tất cả long trục thiên dỗ dỗ vai cô hai người thể hiện dáng vẻ huynh muội tình thâm dương tử mi đứng một bên chứng kiến cảnh này thấy cảm động lại vừa thấy chua xót trước giờ vị trí làm nũng trong lòng của trục thiên luôn là cô nhưng bây giờ đã có lòng truy nguyệt kiếm lấy rồi thật sự cảm thấy có một chút nhói lòng. Nhưng người ta là anh em mà. Như vậy, mình cũng ghen được. Đúng là nhỏ mọn quá rồi. Cô cúi xuống nhìn Tuyết Hồ. Cuối cùng, cô cũng hiểu được tâm trạng khó chịu của Long Trục Thiên khi nhìn mình ôm Tuyết Hồ rồi. Cho dù giữa mình với Tuyết Hồ không có tình cảm nam nữ, càng không là anh em bạn bè, nhưng trong mắt của người yêu đều cảm thấy khó chịu. Từ một cấp độ nào đó, Có lúc tình yêu là một thứ tình cảm vĩ đại nhất Cũng có lúc là tình cảm hẹp hòi nhất Hẹp hòi đến mức Không muốn có người thứ ba chen vào Vì cô muốn để cho anh em họ Có không gian riêng Cũng muốn mình cảm thấy thoải mái Dương Tử mì một tay kéo tiểu thiên Tay kia ôm tuyết hộ đi ra ngoài Lúc này Cô đi tới Chủ nhân Dì Long hỏi xem anh Long trục thiên đã về chưa Về rồi dương tử mi gật đầu đang nói chuyện với long truy nguyệt đó hả bọn họ nhận nhau rồi à sadako thoáng chút kinh ngạc trục thiên không có gạt bỏ truy nguyệt dù gì cũng là anh em chung huyết thống mà dương tử mi gật gật đầu thật là ngưỡng mộ sadako ậm ừ bật ra một câu không khác với tiểu thiên là mấy dương tử mi nhìn cô sadako có phải là cô cũng muốn đi tìm người thân không Sarako cúi đầu, không cần đâu, tôi có chủ nhân là đủ rồi. Dương Tử Mi cười cười, xem ra đợi khi nào có cơ hội cũng nên đưa Sarako về Nhật Bản để tìm gia tộc kính minh. Cho dù thế nào, cô đều hy vọng những người bên cạnh cô luôn nhận được điều tốt đẹp. Chủ nhân, tôi có cần phải nói với Dì Long không? Sarako nhìn nàng dò hỏi ý kiến. Chờ một chút đi. Dương Tử Mi lo rằng khi mà Long Thải Dân gặp được Long Trục Thiên sẽ xuất hiện các triệu chứng, nên tạm thời chưa có muốn để họ gặp mặt. Dân, Sara Cô gật đầu. Vậy tôi đi trong nôm bà ấy chờ chỉ đạo của chủ nhân. Dương Tử Mi vốn dĩ muốn cùng Sara Cô đến phòng của Long Thải Dân thăm bà, nhưng mà Long Thải Dân rất kiên kỵ hồ ly, mà cô thì lại đang ôm tuyết hồ cũng không có tiện, nên thôi không đi nữa. Trước khi mà Tuyết Hồ tỉnh lại, cô không có định đặt nó xuống. Nó luôn bảo vệ cô, cô cũng không có thể gì nó mà không làm được một chút chuyện nhỏ này. Chương 1400 Dương Tử My cũng ôm Tuyết Hồ ngồi xuống ghế đá trước cửa chờ đợi anh em nhà Long Gia. Tiểu Thiên chạy đi tìm liên nghi chơi cùng. Một lát sau, Long Trục Thiên nắm tay của Long Truy Nguyệt đi ra. Khuôn mặt của Long Truy Nguyệt cũng không còn có vẻ âm trầm như trước nữa thay vào đó nét mặt rạng rỡ tràn đầy niềm vui long trục thiên rất là cẩn thận che chở cho cô lúc đi qua bậc cửa anh còn nhắc cô cẩn thận kéo dấp thật là một bức tranh đẹp về tình cảm anh em mí mí long trục thiên nhìn thấy cô kéo tay của long Tri nguyệt đến trước mặt cô anh anh muốn gặp mẹ được dương tự mi đứng lên đưa hai người họ đến phòng của long Thải dân không ngờ long Thải dân vẫn luôn đứng ở cửa trong ngóng hình như hôm nay bà còn trang điểm nữa nhìn tâm trạng có vẻ rất tốt lúc bà nhìn thấy long truy nguyệt và long truột thiên hai chân mềm nhũng suýt không có đứng nổi rồi sara cô vội vàng đỡ lấy bà long truột thiên nhìn thấy bà bước chân đột nhiên dừng lại vẻ mặt không những không có căng thẳng xúc động như khi nãy nhìn thấy Long Truy Nguyệt mà lại tỏ ra rất là bình tĩnh. Vẻ bình tĩnh này làm cho người khác cảm thấy có phần ngột ngạt. Đôi mắt xanh không gợn chút sợ hãi nhìn Long Thải dân giống như đang nhìn một người xa lạ vậy. Dương Tự Mi nhìn anh với một ánh mắt nghi hoặc. Vừa nãy nhận nhầm Long Truy Nguyệt là mẹ, cũng đâu phải là dáng vẻ này. Bây giờ gặp được mẹ thật rồi, lấy đâu ra cái vẻ xa lạ lạnh lùng vậy chứ? anh sao mà anh đứng bất động vậy? long truy nguyệt cảm thấy không khí có một chút kỳ lạ liền vội vàng hỏi long thải dần được Sarako đỡ phía sau ánh mắt bất động nhìn long trục thiên cuối cùng nước mắt đã chảy ra đưa hai tay ra nghẹn ngào gọi một tiếng thiên nhi thiên nhi thật sự là con đấy sao nghe thấy tiếng gọi thiên nhi đã lâu chưa có được nghe Dẻ mặt hờ hững của Long Trục Thiên trở nên cứng đờ Nhưng mà anh vẫn đứng bất động như cũ Chỉ đứng như vậy nhìn Long Thải Dân Anh! Đó là tiếng của mẹ đó Mẹ đang gọi anh kìa Long truy nguyệt đẩy đẩy tay của Long Trục Thiên mau Đi đi! Mẹ đang đợi anh mà Long Trục Thiên bước đi có một chút cứng nhắc Đi tới trước mặt của Long Thải Dân cúi đầu nhìn khuôn mặt xám nhật của mẹ Đây là mẹ của anh ấy Ở ngoài mặt, rong trục thiên tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà thật ra trong lòng vô cùng hỗn loạn. Nhưng tiếng gọi mẹ đã kìm nén hơn 20 năm vẫn không có thể nào thoát ra. Người phụ nữ trước mặt vừa quen vừa lạ này làm cho anh có cảm giác e sợ khi đến gần người quen. Trong trí nhớ của anh, khuôn mặt mẹ trẻ trung giống hệt như là trui nguyệt. Bây giờ đột nhiên gầy gò, ốm yếu thế này, trên người lại có một mùi hương kỳ lạ. điều này khiến cho anh chưa có thể tiếp nhận ngay được thiên nhi thiên nhi long thải dân vừa khóc đưa tay ra vuốt về anh khi bà phát hiện anh chỉ còn có một tay vẻ mặt của bà vỡ òa thiên nhi tay của con đâu ai đã chặt mất cánh tay của con rồi điều do mẹ vô dụng mà mẹ đã không bảo vệ được con mẹ xin lỗi lòng thải dân vừa nói vừa khóc thảm thiết khóe mắt của long trục thiên cay cay. ký ức 20 năm trước trở về. Khi đó, mỗi lần anh bị người khác bắt nạt, toàn thân đều bị thương, mẹ đều đau lòng ôm anh thế này. Ải náy tự trách bản thân của bà vô dụng, không có bảo vệ được anh, không ngừng xin lỗi anh. Người nên xin lỗi con không phải là mẹ, mà là người đàn ông làm mẹ sinh ra con kìa. Lòng trục thiên nói ra một câu như vậy. Khi còn bé, mỗi khi mà mẹ xin lỗi anh, Anh đều oán hận người đàn ông nào đó như vậy. Giờ đây, những cái lời này cứ thế tự thốt ra như vậy. Chương 1401 Thiền nhi, lòng thải dân ngẩng đầu, cả khuôn mặt đậm nước mắt nhìn long trục thiên. Con đừng có oán hận bố, tất cả đều là do mẹ. Con không có bố sao? Giọng nói của lông trục thiên lạnh nhạt. Con chỉ là một đứa con giả thú thôi. Nghe thấy những lời này, không chỉ lòng thải dân mà đến cả Dương Tử mi cũng thấy thật đau lòng. Thì ra, anh ấy vẫn soi xét chi li đến vết đen của thời thơ ấu. Thời thơ ấu không có bố thật sự là một đá kích rất lớn đối với anh ấy. Anh, đừng có hận mẹ. Lòng truy nguyệt đứng một bên lên tiếng. Chúng ta không có bố, nhưng mà chúng ta vẫn có mẹ. Chúng ta phải biết quý trọng chứ, đừng có làm tổn thương có được không vậy? long trục thiên nhếch môi anh nhìn lướt qua vẻ mặt đầy mong chờ của long truy nguyệt lại nhìn sang khuôn mặt ái nái tái nhợt của long thải dân dương tử mì đi đến đưa tay vuốt mặt của anh trục thiên truy nguyệt nói đúng đó long trục thiên nhìn sâu vào đôi mắt của cô gật đầu đi đến trước mặt của long thải dân ngồi xuống đưa tay đỡ lấy bả dai của bà đôi môi rung rung cất lên tiếng gọi mẹ long thải dân vừa nghe thấy toàn thân được kích động đến mức run rẩy đôi mắt của bà đẫm lệ nhìn long trục thiên thiên nhi con vừa gọi ta là mẹ có đúng không con không trách mẹ nữa chứ sao con lại trách mẹ chứ long trục thiên thở dài một hơi dang tay ra ôm lấy cái bờ vai gầy gò lạnh lẽo của bà Long thảy dân tựa lên cái bờ vai anh khóc một trận sau đó bà ngẩng đầu nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của long trục thiên cuối cùng bà gọi dương tử mi tới dương tử mi đi tới ngồi xuống trước mặt của bà cùng với long trục thiên long Thải dân đeo lên tay của dương tử mi chiếc vòng ngọc thạch tử mi chăm sóc tốt cho thiên nhi nha Dần dương tử mi gật đầu cảm thấy tình huống hiện tại có một chút không thỏa đáng giống như cô đang được phó thác một sứ mệnh đặc biệt vậy chẳng lẽ bà muốn trở về khô lâu sao Dương Tử Mi lo lắng nhìn Long Trục Thiên ánh mắt của Long Trục Thiên chỉ tập trung vào chiếc vòng trên tay của cô Thiên Nhi Long Thải dần nắm lấy tay của Long Trục Thiên đặt tay quanh lên tay của Dương Tử Mi. Sau này các con nhất định phải hạnh phúc nha Dân Long Trục Thiên gật đầu anh cũng nhận ra có gì đó kỳ lạ Thiên Nhi con gọi ta một tiếng mẹ được không vậy Long Thải Dân cẩn thận hỏi: Long Trục Thiên đang định gọi Dương Tử Mi ngăn cản. Đừng gọi. Mọi người nghi hoặc nhìn cô, không hiểu cô đang muốn làm cái gì. Dì ơi, Truy Nguyệt cũng là con gái của dì đó. Dương Tử Mi không để cho Long Thải Dân cứ như vậy mà ra đi, bắt buộc phải làm cho bà chấp nhận Truy Nguyệt để tránh cho Truy Nguyệt thấy tiếc nuối. Long Thải Dân nhìn thoáng qua Long Truy Nguyệt. Ảnh mắt không kềm chế được sự chán ghét. Cũng may, bây giờ Long truy nguyệt đã bị mù, không thì bắt gặp cả ánh mắt của bà, cô nhất định sẽ bị tổn thương. Xem ra, trên đời này có một số việc không phải hoàn toàn xấu. Mẹ! Long truy nguyệt cất tiếng gọi vô cùng dịu dàng ngọt ngào. Còn biết, không có ai chào đón sự ra đời của con, nhưng mà dù thế nào, con cũng vẫn là cốt nhục của Mẹ! anh trai cũng đã nhận con rồi gia đình ba người chúng ta sau này sống tốt bên nhau có được không vậy Long Thải dần vừa định muốn cự tuyệt nhưng mà nhìn thấy hai anh em hòa thuận dựa dẫm vào nhau bà cũng dần dần mềm lòng mẹ Long truy Nguyệt thấy bà không có lên tiếng lại thử gọi thêm một tiếng để thăm dò ờ lần này Long Thải dần đã hơi hơi đồng ý Chương 1402 Mẹ, mẹ Được sự đồng ý của lòng thải dân Long truy nguyệt vui mừng Gọi mẹ liên tục Nhìn vẻ vui mừng khôn xí của cô Trong lòng của thải dân Có một chút dướng bận của tình mẫu tử Cũng không có thể ghét bỏ đứa con gái này nữa Mẹ, con muốn ôm mẹ có được không Chỉ ôm một chút xíu thôi Long truy nguyệt hỏi thật là cẩn thận Ờ long thải dần nhẹ nhàng đồng ý Nhưng mà trong lòng cảm thấy xúc động vô cùng Từ khi đứa con này xuất hiện Bà chả có thèm nhìn nó một cái huống hồ là ôm ấp Sự tồn tại này của cô Chính là một cơn ác mộng của bà Bởi vậy bà mới nhiều lần Muốn giết chết cô Bây giờ cô ấy tự nhiên xuất hiện Lại lớn khôn thế này Hơn nữa lại còn trông rất giống bà Khiến cho bà có cảm giác rất thần kỳ Bà cũng biết truy nguyệt vẫn luôn cẩn trọng muốn thân thiết gần gũi với bà. Bà trước giờ không hẳn là chưa từng động lòng, chỉ là vừa nghĩ đến cô ấy là quái thai do sự kết hợp của mình với hồ ly, bà cảm thấy cực kỳ khó chịu, tuyệt đối không thừa nhận. Được sự cho phép của bà, Long Truy nguyệt cẩn thận giang tay, tìm đúng phương hướng, nhẹ nhàng quan lấy cổ của Long Thải Dần, ôm lấy bà. Cô không có dám ôm quá mạnh. làm như long thải dân giống như là một chiếc bình thủy tinh vậy, chỉ cần dùng lực một chút có thể vỡ tan. Được chân thành ôm mẹ, còn có anh trai bên cạnh, long truy nguyệt cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho dù đã mù cả đôi mắt, nhưng mà cô luôn cảm thấy cuộc sống của bản thân không có gì để mà hối tiếc cả. Mẹ, cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Long truy nguyệt không nhịn được hôn lên má của long thải dân một cái. Nghe cô nói. Trong lòng của Long Thải Dân có một chút chua xót cũng không nhịn được nói là mẹ phải xin lỗi con. Không, không đâu mẹ. Không có mẹ thì làm sao mà có con được. Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con có đúng không? Long truy nguyệt lắc đầu nói Ờ. Bà nhìn sự cẩn trọng của cô, dáng vẻ thèm khát tình yêu ấy, làm tan chảy trái tim cứng rắn của Long Thải Dân. bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt càng thấy hạnh phúc hơn, có điều khó hiểu hỏi: mẹ có phải mẹ cũng yêu con không? đúng. Long Truy Nguyệt vui mừng đến nỗi hét ra một tiếng. Lần này cô ôm Long Thải Dân thật chặt, ôm thật là gắt gao, kích động nói: quá tốt rồi, mẹ, cảm ơn chị mẹ đã yêu con. Long Thải Dân vuốt vuốt mái tóc của cô, sau đó rời cô ra. Mẹ có chuyện muốn nói với Thiên Nhi dần Long truy nguyệt lần này rất thoải mái tránh ra Lại ghé tai muốn nghe rõ hơn câu chuyện của hai người Thiên Nhi Chăm sóc tốt cho em của con nha Nghe thấy lời của Long Thảy dần nói Long trục thiên Long truy nguyệt Là bị cảm động tột cùng thêm một lần nữa Mẹ yên tâm đi Con sẽ chăm sóc anh thật tốt Anh em con nhất định sẽ yêu thương nhau Hiếu thuận với mẹ mà long truy nguyệt đứng bên cạnh nói long thải dân gượng cười nói thiên nhi con gọi thêm một tiếng mẹ nữa có được không long trục thiên hướng về phía dương tử mi phát hiện thấy ánh mắt của cô có sự u buồn lo lắng nhưng mà anh cũng không có nói ra anh cảm thấy ban nãy dương tử mi nhất định có lý do cho nên mới ngăn mình gọi mẹ tại sao cô ấy không để mình gọi mẹ thêm một lần nữa Dương Tử Mi lắc đầu nhìn anh, tỏ ý bảo anh không có được gọi. Gia đình ba người không có dễ gì mới có thể đoàn tụ lại được. Nhất là Long Truy Nguyệt chỉ vừa mới nhận được sự yêu thương từ mẹ. Nếu như bây giờ mất đi, không biết cô ấy đau khổ thế nào. Chi bằng không có để cho Long Thải Dân thở ra được hơi thở kia mà phải tiếp tục sống kiếp sát sống. Chương 1403 thiên Nhi Thiên nhi, cô không có quan tâm đến mẹ sao? Không chịu tha thứ cho mẹ sao? Lòng thải dần, thấy anh mím môi không có chịu nói, đau lòng hỏi. Dương tử mi, thấy long trục thiên mấp mái môi định gọi, thì dỗ dàng kéo đứng dậy ra một góc, mọi người không có thể nghe thấy họ nói chuyện. Mi mi, tại sao? long trục thiên khó hiểu nhìn cô. Dương tử mi, nói cho anh nghe mọi suy đoán của mình. Khóe mắt của long trục thiên hơi ướt, Suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra quyết định. Mì mì, mẹ vì hơi thở này mà vất vả gắn gượng sống cho tới bây giờ. Anh cũng nên để cho bà thanh thản ra đi, về với trời đất, an tâm chuyển kiếp thôi. Anh thật sự quyết định như vậy sao? Dương tự mì tự nhiên đồng ý với quyết định của anh. Đối với một người đã chết, không có gì tốt hơn là được về với đất. Sớm được giải thoát, sớm được quá kiếp. nếu cố chấp ở lại trên thế gian này ắt sẽ phải chịu sự trừng phạt được em gọi truy nguyệt lại đây long trục thiên gật đầu dương tử mi bảo long thảy dân chờ một chút rồi mới gọi truy nguyệt ra chỗ của long trục thiên cũng không biết anh em họ bàn bạc thế nào truy nguyệt quay lại cả khuôn mặt đẫm nước mắt dựa sát vào long trục thiên cực kỳ bi ai thiên nhi bởi vì không có biết họ đang bàn bạc chuyện gì Long thải dần băn khoăn gọi một tiếng. Long trục thiên đi qua, Dương cánh Tài ôm lấy đôi dai của bà, yên lặng nhìn bà rất lâu. Trong lòng của Long Thải dần có một chút bất an. Thiên Nhi, rốt cuộc có chuyện gì? Có phải mẹ đã làm gì sai không? Mẹ sẽ sửa thôi, xin con đừng có lạnh lùng với mẹ nhé. Long Truy Nguyệt ngồi một bên, nắm lấy tay của bà, tựa đầu vào vai bà. Mẹ, mẹ không có làm gì sai cả. Con và anh đều rất yêu, rất yêu mẹ Thật không? Thiên nhi Lòng thải dân quay mặt nhìn lòng trục thiên Mắt của lòng trục thiên chứa đầy sự đau khổ, hỗn loạn và tình yêu Anh rất muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút Nhưng việc nên làm vẫn phải làm Anh cúi đầu hôn lên mái tóc của bà dần mẹ, con yêu mẹ Nghe được câu nói này Khuôn mặt tái nhật của Long Thải dần rạng rỡ hẳn lên, trang đầy tươi sáng, nhìn giống như đức mẹ trong thánh đường vậy. Thiền Nhi con nói là một lần nữa đi. Dần con yêu mẹ. Long Trục Thiên nói trầm giọng. Long Thải dần kim nước mắt gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này của bà giống như là đóa hoa quỳnh nở giữa màn đêm, rạng rỡ đến chói mắt. Cho dù Long Truy Nguyệt rất giống bà. Nhưng mà nụ cười của cô không có thể đẹp như của bà. Nụ cười này thật sự như chứa đầy tất cả sự hạnh phúc, tươi sáng, đông đầy và hai lúm đồng tiền bên má. Thảo nào khi mà Dương Trạch Nguyên nhìn thấy bà cười liền si mê điên cuồng. Bà đưa tay ra, vuốt khuôn mặt của Long truy nguyệt, rồi lại sờ khuôn mặt của Long trục thiên nhẹ nhàng nói, Mẹ yêu các con. Nói xong, toàn thân của bà mềm nhũng, da thịt bắt đầu tan rửa cuối cùng chỉ còn lại có bộ quần áo và hài cốt dương tử mi nhìn thấy hồn phách của bà bay lên không trung vô cùng lưu luyến nhìn long truy nguyệt và long trục thiên ngay lúc này cách đó không xa có một đám mây đen từ trong đám mây đó xuất hiện một bóng đen khoác một cái áo đen dài di chuyển mà không có tạo gợn gió trong tay cầm chiếc liềm đao một người đàn ông vô cùng túng tú lại tàn khóc là tử thần dương tử mi vừa sợ là vừa mừng sợ là vì ông ta đến để mang linh hồn của long thải dân đi mừng là vì cuối cùng cô đã được nhìn thấy tử thần có thể hỏi rõ mối quan hệ của ông ta với tuyết hồ các bạn vừa nghe xong tập 112 thiếu nữ bói toán thiên tài cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt